Tác phẩm Một tiệc ăn vạ Tác giả Ngô Tất Tố Đây là một chuyện nằm trong tuyển tập Việc làng Hôm ấy Nhằm phiên chợ đình Cái chợ mà cả làng DG đều sống về nó Tôi đi đến đầu làng ấy Giữa lúc người làng đi chợ đương đông Quay lại Làm sao hôm nay không có đàn ông Trên đường giặt những đàn bà Kẻ gồng rau Người gánh gạo bà này gồng chiếc lồng lợn Bà kia quẩy đôi lồng gà, Hết lũ dài đến lũ ngắn, Người ta tiếng to tiếng nhỏ Nhao nhao nói chuyện với nhau Khôn nạn Trông thấy tình cảnh âu xử mà tôi thương quá Hôm qua đến giờ Bà vợ lúc nào nét mặt cũng ủ dầu dầu Ông chồng chỉ nằm thở dài có lúc đấm bãi hai tay vào ngực, hàm răng nghiến lại kẹt kẹt. Bà Lý còn định nói nữa nhưng bị bà khác cướp lời. Tôi cũng ánh ngại cho ông ấy, tội nghiệp. Cả vợ lẫn chồng ai cũng hiền lành biết điều, thật khả nghi lắm. Không hiểu có gì lại bị nhiều người ghét bỏ đến thế. Phen này không khéo hết cả cơ nghiệp. Một bà thứ ba nói xen. Các bà là bậc nhân đức từ bi, Các bà cứ thương ông ấy Riêng tôi Tôi chẳng thương một chút nào Anh em ít Cánh vế không có Thế mà vẫn không biết thân Lại còn cứ bướng Thì ai người ta để cho yên lành Lại một bà nữa tiếp theo Phải Bà nói phải đấy Mình ở trong làng Sống nhờ làng Chết nhờ làng Cái người đã dám vác miệng chửi làng Thì bị trừng trị là đáng kiếp lắm Hơi đâu mà thương Rồi một bà nữa cái lại Các bà đừng nói thế oan cho ông ta Chẳng qua ghét nhau thì họ gắp lửa bỏ vào bàn tay Chứ đời nào ông ấy dám động đến làng Luôn mấy năm nay Hết người này ăn hiếp Lại đến người kia đè nấn. Ông ấy vẫn nhịn như nhịn cơm sống Có dám bưng bỉnh với ai đâu Còn nữa Làn sóng dư luận còn kéo dài Mãi ở dọc đường Nhưng nó mỗi lúc mỗi theo những gánh gà lợn, rau gạo đi xa dần Nên khi bay lại tay tôi không còn rõ là tiếng gì nữa Cố nhiên tôi không có ý nghe chi những chuyện sữa trời Nhưng vì nó đang nỗ nhiên lọt vào tay Tôi cũng ngẫu nhiên bận ốc vì nó Chắc là trong làng đã có người nào bị đánh bị chói gì đây Với câu phỏng đoán đó vơ vẩn trong ốc Tôi lưỡng thưởng đi vào cổng làng Người làng ở trong các xóm lũ lượt kéo ra con đường giữa làng. Già có, trẻ có, con nít cũng có. Trái lại với quang cảnh của đoạn đường lúc nãy. Ở đây rất nhiều đàn ông. Thỉnh thoảng mới có một người đàn bà. Với những tiếng cười cười, nói nói, vui như đám hội. Người ta đột xô về nào cuối làng. Xen lộn vào sự xôn xao của đám đông người. Ở trong các xóm lại có tiếng lợn á ngắt. Không phải là chuyện đánh nhau, trói nhau Có lẽ người ta sắp sửa có cuộc ăn uống Phải rồi Hôm nay đàn ông vì bận ăn uống Nên mới nhường hết quyền đi chợ đình Cho bọn đàn bà Đoạn này toàn là đàn ông Tôi vừa cải chính cái câu tôi vừa phỏng đoán mới rồi Vừa im lặng đi theo một con đường Với lũ người ấy Và tôi đã từ biệt họ Khi đến khỏi đình Họ đi tập nập kéo vào điếm đình Thì tôi sẽ sang nhà khóa trích Người bạn đồng học với tôi năm xưa Bởi vì chúng tôi có hẹn trước Nên lúc ấy Anh Trúc đứng vơ vẩn đón tôi ở đầu ngõ Đường đi tuy rằng hơi xa Nhưng nhà anh này lại ở kề với sân điếm Và chỉ cách khu điếm một bước rào bằng găng tay Vào ngồi trong nhà anh ấy Tôi còn thấy rõ hết cảnh tượng trong điếm Cây điếm giận quả Ngoài một tòa chính ở giữa lại có hai tòa giải vũ kèm ở hai đầu. Mỗi tòa độ 4 năm gian. Đám người lúc nãy lần lượt tiến vào nơi cửa điểm. Các ông già và người cao tuổi lên thẳng tòa chính. Còn người ít tuổi và đám con nít thì xuống hai tòa giải vũ. Dời lát, ba bọn đàn ông lực lưỡng khiêng ba con lợn bị trói chặt đặt vào trước sân và một lũ người khác đeo tải tới đó đủ hết các thứ. Bác Đĩa, dao, thớt, rổ, giả và nồi ba mươi Rồi đó bọn này bắt nồi đun nước Bọn kia đè lợn chọc tiết Bắt đầu câu chuyện tôi phả hoạt ngay Trúc Đám ấy là đám gì? Đám gì mà có đủ từ ông đậu bạc đến lũ trẻ con? Anh Trúc bình cười đáp Đó là một đám ăn vạ Rồi vừa phá nước anh ấy vừa tiếp cái tục ăn vạ, thiên hạ cũng nhiều nơi có Nhưng em có lẽ không đâu nặng bằng làng tôi Bởi vì theo lệ làng tôi Quyền hành của bốn chủ nhất lớn lắm Bao nhiêu công việc trong làng Đều do bạn họ quyết định Lý dịch cũng phải theo họ Người nào cưỡng lại với họ Ấy là họ sẽ tìm cách ăn vạ Như đã thấy tôi không hiểu ăn vạ là gì Anh Trúc uống cạn chén nước rồi thêm Chắc anh chưa được chứng kiến của ân vạ nào thì phải Có gì đâu Người nào có lỗi với làng Thì làng cứ việc mua lợn Mua rượu Mua gạo Đem ra điểm làng mà ăn Phí tổn bao nhiêu Người có lỗi đó phải chịu Hôm nay họ ăn vạ lão sử Tội nghiệp Lão ấy hiền lành Thật thà nhất làng tôi đấy. Chỉ vì nhà lép vế Lại có bắt ăn Một hôm Một ông trong bốn ông chùm đến nhà hỏi vay anh lúa Lão ta đi vắng bộ vợ chối là không có Ông trùm kia lấy làm thù Cách vài hôm sau Hắn mượn việc làng xin sự cãi nhau với lão ấy Rồi hắn vu cho lão ta Chửi làng và đem chuyện đó trình làng Làng là bọn nó chứ có hay đâu Chúng với hắn cũng như một đào một kép Cho nên khi thấy hắn chỉnh, Chúng liền hồi nhau bắt vạ lão xử Anh Trúc rót chén nước nữa cho tôi Rồi tỏ vẻ ái ngại của ăn vạ này chúng làm hại lão ta đến hơn trăm bạc bởi vì chúng ăn to lắm ăn suốt từ trên đến dưới những đứa con nít vắt tuét ỏng bụng mà anh thấy đó cũng đều được ăn tất cả chúng nó cũng là là thế ai là là hôm nay đều được ra ăn chỉ trừ đàn bà và những đứa trẻ con nám ngửa tôi vẫn chưa hiểu thế thì những tiền mua lợn mua rượu mua gạo đó ai ứng ra cho làng anh trung trả lời chẳng ai phải ứng hết thảy, họ đi mưu chịu tất cả. Hễ họ đã hỏi mua thì ai cũng phải bán, bởi vì bán chịu cho làng như thế, sau này có thể tính với chủ một giá rất cao và tính bao nhiêu khổ chủ phải trả bấy nhiêu, không được bớt xé một đồng nào hết. Nếu như chủ không chịu thì sao? Khổ chủ không chịu thì họ phải lấy tiền làng mà chi, nhưng rồi họ sẽ học làng tại đình. Đóng chiếc đinh cù và cột đình Và phát thệ rằng Nhà ấy không thèm tuân lệ làng Từ sau trở đi Những lúc làng có ăn uống Không ai được ngồi với người nhà ấy Và rồi nhà ấy Có người nào chết Bất kỳ đàn ông, đàn bà Họ xa, họ gần Làng sẽ không khiêng Ở thôn quê Cái người lúc sống không ai ngồi với Lúc chết làng không khiêng cho Là người cực nhục Sống cũng như chết vì vậy, từ xưa đến nay, họ đan vạ người nào, người ấy cứ phải bán nghiệp mà trả, không ai dám bướng. Anh ta vừa nói thì ở bên điểm có tiếng nói lớn. Thưa chạ, hôm nay từ trên già lão đến dưới trại đinh, tất cả hơn 200 suất ăn ba con lợn có lẽ không đủ. Xin chạ cho bắt thêm một một con nữa. Thế rồi, một lúc sau lại nghe qua tiếng lợn kêu cuộc ăn uống linh đình. Mãi đến quá trưa mới tan Chiều hôm ấy Tôi còn ở đó Đã có tin nói Lão Sửu thắt cổ chết ở trong nhà Lý Dịch còn đi khất quan về khám